Tại sao Cao Đông luôn đi cùng đoàn, đồng thời Cao Đông này nói chuyện cùng đất quý về với Phó Tổng cục trưởng Tống Phi. Đặc biệt khi Cao Đông trao đổi với Tống Phi về vấn đề quy hoạch đô thị, anh ta nhấn mạnh rằng chính quyền phải vượt qua tư duy nóng vội, phải chú trọng gìn giữ các công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử và truyền thống, cố gắng bảo tồn diện mạo nguyên bản của đô thị thay vì chạy theo lợi ích trước mắt mà hủy hoại di sản văn hóa. Quan điểm này nhận được sự đồng tình sâu sắc từ Tống Phi. Hai người trò chuyện từ lúc bắt đầu bữa cơm cho tới khi kết thúc Ngoài lúc Cao Đông bởi vì có khách ở phòng bên nên ngừng lại đôi chút Nhất định là có việc gì đó Đây là nhận định của Đào Quốc Trị đối với Cao Đông Y tuyệt đối không tin bí thư thị ủy Ninh Lăng này Kéo đoàn người thông phi tới Ninh Lăng Chỉ là để thảo luận vấn đề gặp phải khi kẻ tạo di sản văn hóa Theo Đào Quốc Trị thấy Cao Đông nhất định là có ý đồ gì đó với đoàn người thông phi Chẳng qua như vậy cũng đơn giản mà, đuôi hồ ly sưng buồn cũng lò đà dù y có giấu xấu đến đầu đi nữa. Cảo Đồng cũng không biết có người nhận định mình như vậy, tâm trạng hắn hôm nay khá vui vẻ, mượn ban điệu làm bắn càng thêm phóng túng, cũng nói chuyện khá hợp với Tần Lăng và Tạ Lý Từ. Buổi chiều Trung Dư Quân cùng hai người này tới xem cơ sở vật chất ở khu khai phát, đông tây cũng ngồi hội đàm với nhau, nguồn điện phong phú ổn định năng là điểm làm bọn họ hài lòng nhất. Nhất là trăm phát điện ở sông Kim Mã càng đủ để đảm bảo mùa khô cũng đủ điện cung cấp cho các công ty đầu tư vào đây. Hơn nữa, nơi này cũng ưu thế hơn hẳn các nơi khác là có trụ sở thiết bị ngành điện do Tập đoàn Quốc điện đầu tư vào. Điều này đủ để bọn họ động tâm. Cả đồng còn cam đoan với bọn họ rằng thi vị Văn Linh Lan sẽ cung cấp các hoàn cảnh mềm tốt nhất cho bọn họ đầu tư xây dựng nhà máy. Ví dụ như phục vụ công cộng đến trung tâm văn hóa, giải trí, thông tin tin tức, đảm bảo giao thông, thể sản linh lăng đều sẽ tiến hành nâng cấp tất cả các hoàn cảnh mềm ở khu khai phát, điều này cũng làm bọn họ hài lòng. Về phần Trư Dao Hiên cũng như vậy, trong bữa ăn, Cao Đông mời Trư Dao Hiên ba chén liền, làm cho Trư Dao Hiên khá vui vẻ, coi như không còn bất mãn vì buổi chiều Cao Đông không tiếp mình. Mà Vô Liên Hương bị Cao Đông kích nên cũng mở trừ ra hiện và chén, làm trừ ra hiện cũng thấy comment say dù tự nhận uống rất giỏi. Sau khi Tần Lăng đi, Cao Đông liền ngồi cùng với trừ ra hiện đến 12 giờ, nói đủ chuyện, nhất là hai người đều uống nhiều rượu nên càng dễ tìm tiếng nói chung. Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu vào cửa sổ, Cao Đông mới cảm thấy một ngày đã qua đi. Mấy ngày bận độn cuối cùng đã xong vài việc, hắn rốt cuộc cũng có hai ngày nghỉ chuyện của tập đoàn hải uy cùng công ty thần phong coi như được xác định công ty đầu tư quân thủy cùng tập đoàn hải uy còn vài vấn đề chi tiết khi đầu tư dây chuyền sản xuất pin năng lượng mặt trời tập đoàn hải uy bởi vì đã có vài năm nghiên cứu nên cũng có kỹ thuật khá cao chỉ riêng về hệ thống thiết bị biến năng lượng thành điện và hệ thống ác quy tích điện đã có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho bọn họ mà công ty đầu tư quân thủy lại cho rằng nếu đầu tư cả một dây chuyền đầy đủ thì quá lớn Trần Dũng kiến vực xây dựng kéo dài, hơn nữa cũng khiến tài chính gặp nhiều khó khăn, hai bên có chút khác nhau ở điểm này. Các đồng cũng đã liên lạc với Lưu Kiều và Phong Tử Toàn, đề nghị công ty đầu tư Trung Hoa cùng năng lượng quốc toàn có thể đầu tư vào mảng này. Bốn bên đầu tư, tập đoàn Hải Uy lấy kỹ thuật cùng con người và một phần tài chính lấy cổ phần, còn công ty đầu tư Quân Thủy, công ty đầu tư Trung Hoa cùng với năng lượng quốc toàn lại góp vốn lấy cổ phần. Công ty đầu tư Trung Hoa cùng năng lượng quốc toàn Cũng phân biệt phái đại biểu đến đàm phán với tập đoàn Hải Uy Cùng công ty đầu tư quân thủy Với cơ bản 4 bên đã nhất trí Chẳng qua về tỷ lệ cổ phần và số vốn góp thì chưa thống nhất Có lẽ 1-2 tuần tới là đạt thành nhất trí Công ty năng lượng quốc toàn Do giá than tăng nhanh nên đạt lợi nhuận cực lớn Mặc dù công ty vẫn tiếp tục mua các mỏ khác Và mở rộng quy mô nhưng đã không còn thiếu tiền Các ngân hàng đều tranh nhau cho công ty này vay vốn Chính vì nguyên nhân này, khi Cao Đông hỏi, phòng thử toàn có muốn tự trong lĩnh vực năng lượng mặt trời không? Phòng thử toàn lập tức đồng ý. Bên công ty Thần Phong thì đơn giản hơn nhiều, bộ năng lượng đang đưa ra đa quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới, hơn nữa còn có các ưu đãi về chính sách, tài chính, thuế đối với ngành này. Nên mới thành lập công ty Thần Phong phụ trách chính lĩnh vực năng lượng mới của bộ. Đối với công ty Thần Phong, thì sẵn Ninh Lăng cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về đất điện, hơn nữa Ninh Lăng còn có trụ sở thiết bị ngành điện và hệ thống đường sắt, đường sông thuận tiện nên Ninh Lăng có ưu thế hơn nhiều so với các nơi cạnh tranh. Hơn nữa công ty Thần Phong lại là công ty trực thuộc Bộ Năng lượng với mạng lưới quan hệ của Cao Đông, ở Bộ Năng lượng thì công ty này không có nghi ngờ gì sẽ đầu tư vào Ninh Lăng. Tổng cục Di sản Văn hóa khi khảo sát Ninh Lăng cũng thấy khá hài lòng. Tống Phi do Cao Đông nhiệt tình mời mình đến Lý Trang Hoa Khê đều lập tức bị nơi này khiến cho bọn họ động tâm. Nhất là Ngẫu Nghiên Gặp học viện Mỹ thuật Trung ương và Hội Nhép Bản Trung Quốc đến để tham quan, hai bên liền nói chuyện với nhau về tinh thần dân tộc ở nơi này. Học viện Mỹ thuật Trung ương và Hội Nhép Bản Trung Quốc không ngần khai ngợi và tạo thành ấn tượng không nhỏ với đoàn người Tống Phi. Trước khi đi, Tống Phi còn chủ động nói với Cao Đống về việc Ninh Lăng có thể cân nhắc xin chứng nhận di sản văn hóa quốc gia cho Lý Trang Hoa Kỳ Cầu, đây là điều Cao Đống mong đợi nên hắn lập tức nói lời cảm ơn. Lúc này Đào quốc trì cũng đã nhìn ra ý đồ của Cao Đông Y không khỏi khen ngợi kế hoạch chu đáo tỉ mỉ của đối phương Cao Đông cũng không giấu mà nói rằng hy vọng một ngày nào đó thành cổ quân sự Thổ Thành và Lý Trang hoặc Khê cầu Tây Giang được công nhận là di sản văn hóa thế giới điều này làm Đào quốc trì rất ngạc nhiên Y cũng nói về sẽ báo cáo với Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình xem có thể xúc tiến Tổng cục di sản văn hóa để nhanh trình tự xác định làm di sản văn hóa cấp quốc gia Sau đó nhanh chóng khởi động tiến trình xin công nhận làm di sản văn hóa thế giới hay không. Một loạt hoạt động làm cao đông có chút mệt mỏi, người tuy không mệt nhưng tâm trí mệt, nhất là ở hạng mục với tập đoàn Hải Uy, cao đông có thể nói là phí nhiều công sức, mà việc đẩy lý trang, hoa khê câu tây trang ra ngoài với mọi người cũng là điều làm mán mệt mỏi. Vấn đề trong đó không phải do hắn có thể khống chế được. Nếu như là cho tổng cục di sản văn hóa vào đoàn tham quan kia thấy bọn họ rơi vào kế hoạch của hắn thì có lẽ tác dụng tuyên truyền sẽ giảm đi nhiều. đây vốn không phải công việc của hắn, nhất là hai hạng mục sản xuất công nghiệp vốn là công việc bên ủy ban thị xã, nhưng hai hạng mục này đều do hắn mời đến. hơn nữa trung dược quân cùng trúc văn khôi bây giờ đều rất bận, bọn họ bận thành lập công ty đầu tư đô thị, vận động xây dựng cầu ô giang, phối hợp với quy hoạch bên khu giang đông, một loạt công việc làm cho hai người bọn họ rất bận, cho nên cao đồng chỉ có thể đứng ra phụ trách việc này. Cũng may công việc sau đây có Lý Đại Phú Nên hắn mới có thể yên ổn đôi chút Hắn là bí thư thị ủy Có quá nhiều việc phải quan tâm Như vậy là không đúng với bình thường Nhưng ở tình hình này thì hắn không thể không làm thế Cố gắng kéo gần khoảng cách với đối thủ Là mục tiêu mà hắn đặt ra Trong qua trong hội nghị thường ủy Cao Đông cũng đã tiến hành phê bình Yêu cầu các vị thường vụ phải làm hết chức trách của mình Cao Đông cũng biết Nếu mình không buông tay Thì về sau càng khó làm hơn nữa Cho nên mặc dù có một số việc hắn không quá yên tâm Nhưng hắn vẫn cắn chặt đang bỏ ra Ví dụ như việc xây dựng khu Giang Đông Hắn ngoài việc nói ra vài quan điểm của mình Thì không động gì tới Bận một thời gian Cả đồng thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút Một tháng trời hắn không về Ando, Thậm chí cũng không nhớ mà gọi điện Cả đồng khai thổ dài một tiếng Và nhìn ra ngoài cửa sổ Hắn hiếm khi không tập luyện Nhưng lần này lại ngồi lặng lẽ Ở trên giường suy nghĩ chuyện cần làm Đời người lao là khổ làm sao có thể đạt được hạnh phúc. Trong hồng trần mỗi người đều thao đuổi những lý tưởng khác nhau. Mình không phải cũng đang cố gắng phân đấu đi về phía trước sao Sống làm nhân kiệt chết thành quỷ hùng. Chết tạm thời không nói nhưng nếu là sống thì phải phấn đấu. Dù là vì thế giới, vì quốc gia, vì quê hương, vì dân chúng trở nên tốt đẹp hơn cũng là một loại cảnh giới. Cao Cả Đông mặc mỗi quần lót đứng trước cửa sổ nhìn nó ngoài đường. Đây là khu nhà tập thể của thị ủy. Nhưng vẫn giữ lại mấy căn phòng không bán đi Diện tích tầm 80m2 Chuẩn bị cho lãnh đạo nhận chức ở Ninh Lăng Mà không chuẩn bị nhà Kỳ Dư Hồng, Thư Chi Cao, Hoàng Lăng Trung Dược Quân hay Hắn Đều được cấp nhà ở đây Cao Đông thật ra cũng định mua một căn nhà thương mại Ở Ninh Lăng Nhưng nghĩ lại thấy không cần Không phải do Ninh Lăng không thích hợp Nếu mua nhà thương mại ở đây cũng không tiện ở Vậy không bằng ở tập thể thị ủy cho xong Theo quy định của thị ủy và ủy ban Mỗi một tuần lãnh đạo đều trực ban, hai ngày cuối tuần đều phải có thường vụ thị ủy nào đó ở lại Ninh Nam, không được rời đi, luôn đảm bảo điện thoại di động thông suốt, đây là nhằm ứng phó chuyện đột nhiên xảy ra. Tuần này không phải lịch trực ban của Cao Đông, nên hắn có thể khá tự do bố trí cuộc sống của mình. Trong qua, thực tế cho hắn làm như vậy không? Cao Đông thở dài một tiếng rồi lắc đầu cầm điện thoại lên. Đồng chí Vương Minh, anh đang ở đâu thế? Hôm nay anh có rảnh không? Ờ với chúng ta đến kỳ lần quan ngâm sứ năng nóng một chút. Không có ai khác. Nếu không oanh gọi Như Hoài đi, hai người các anh mang theo người nhà cho đông vui, tôi có một mình nên cô độc quen rồi. Bỏ máy xuống, cả đông hít sâu một hơi, hắn rất muốn về Ando nhưng Ninh Lăng có quá nhiều việc. Việc đi lại giữa Ninh Lăng đến Ando đã mất một ngày, đi xe đã mệt nên không bằng ở lại Kỳ Lân Quan cho xong. Chuyện bí thư quận ủy Tây Giang sớm muộn cũng cần giải quyết, bên khu khai phát Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương phối hợp rất ăn ý Lưu Như Hoài ở chức bí thư đảng ủy ban quản lý Mặc dù bị án phê bình Nhưng cũng đạt được thành tích đáng ghi nhận Tập đoàn Hải Uy Cùng công ty thần phong khảo sát khu khai phát Đã đánh giá cao nơi này Ngoài việc xây dựng phương tiện trụ cột hoàn thiện Tác phong phục vụ của ban quản lý Cũng được cải thiện tốt Lưu Như Hoài có thể nói Rất trầm ổn Nhưng không thiếu tính tiến thủ Khu khai phát cũng không giống như các quận huyện không có chức năng quản lý xã hội, chỉ phụ trách công tác kinh tế mà thôi. lộ miễn dương có thể đảm nhận, mà tính cách của lưu như hoài càng có thể phát huy ở tây giang. lưu như hoài nhận được điện của tiêu phượng minh làm y phải thở dài một tiếng. thời gian này y rất bận, việc trong nhà gần như không để ý, thậm chí ngay cả con thi đại học y cũng không có thời gian chú ý. tập đoàn hải uy cùng công ty thần phong yêu cầu rất cao, bí thư cao và thị trường chung lại rất chú trọng. Mấy hôm trước, y gần như cùng Lô Miễn Dương đi với người phụ trách của công ty Thần Phong đến từng khu đất trống ở khu khai phát. Việc gần như được xác định thì y mới có thể yên tâm. Thấy con cũng được nghỉ, y vốn định cùng cuối tuần ở bên vợ con, nhưng bây giờ còn chưa kịp đi đâu đã có người gọi tới. Vợ Lưu Như Hoài, Lương Xuân Lệ là giáo viên ở trường cấp 3 Khuê Dương, 2 năm trước mới điều lên thị giả, dạy ở trường Trung học Số 3 Ninh Lăng, cùng mày con cái đều do vợ Lưu Như Hoài chăm lo cho nên ở nhà Lương Xuân Lệ là người nói một không hai. Lương Xuân Lệ thấy Lưu Như Hoài nghe điện xong, nhăn nhó mặt mày, nên biết ngay không thể thực hiện được cuộc đi chơi của gia đình. Ai vậy anh? Trường Ban Tiêu. Lưu Như Hoài thở dài một tiếng. Trường Ban tổ chức cán bộ thị ủy gọi tới, mình dám không nghe sao? Trường Ban Tiêu có chuyện gì vậy? Không biết hôm nay là cuối tuần sao? Anh bình thường bận như vậy, đến tối mịt mới về, vừa lên giường lao ngủ. Trời vừa sáng là đi ra ngoài Đây còn là nhà không? Không được Em đi nói chuyện với Y Hôm nay anh không rảnh Phải ở nhà với vợ con Chuyện gì cũng không làm Y không phải trưởng ban tổ chức cán bộ sao Em tin Y sẽ không giới thiệu hạng mục cho khu khai phát anh mà Nếu thực sự có thì bảo Lô Miễn Dương đi làm Em không tin khu khai phát không có anh là không làm được gì Lương Xuân Lệ bỏ chiếc đồ trong tay xuống rồi đòi lấy điện thoại Đủ rồi. Lưu Như Hoài xa xầm mặt lại nói Trưởng ban tiêu là lãnh đạo thị ủy, em nói chuyện chú ý một chút, không sợ người ta nghe thế sao? Tiêu Phượng Minh và Lưu Nhơn Hoài lúc còn đầu khuê dương cũng có quan đệ khá tốt. Khi ấy một người là phó chủ tịch thường trực, một là phó chủ tịch. Sau đó hai người dần lên chức, một thành bí thư huyện ủy, một là chủ tịch. Vậy thì sao? Chính là y làm trưởng ban tổ chức cán bộ, chúng ta bắt buộc phải nhờ y sao? Không làm quan sẽ chết đó chắc. Lương Xuân Lệ cũng có chút tức giận. Lưu Như Hoài ít khi dùng giọng này nói chuyện với cô. Hôm nay không nghe điện của Y, Y có thể cách chức anh chắc. Hừ, hiệu trưởng gọi em, em dám không nghe sao? Phụ huynh học sinh gọi, em dám không nghe sao? Lưu Như Hoài nhỏ giọng nói. Đây cũng là như vậy. Em nghĩ Y không muốn nghỉ cuối tuần sao? Nhất định có việc nên mới gọi. Hôm qua anh gặp Y ở thị ủy, không thấy Y nói gì. Đây là có việc gấp nên mới gọi đó. Lưu Như Hoài nói như vậy làm Lương Xuân Lệ á khẩu. Lương Xuân Lệ nghĩ lại thấy cũng đúng. Hiệu trưởng phụ huynh học sinh gọi tới cô không thể không nghe, không dính phải nghe còn phải vội vàng tới mới được. Vậy chồng cô không thế sao? Thấy Lương Xuân Lệ đã im, Lưu Như Hoài lúc này mới vội vàng nghe điện. Ông Trường Ban Tiêu, đồng chí Như Hoài, hôm nay anh có đảnh không? Chuyện gì vậy Trường Ban? Tôi đúng là có chút chuyện riêng. Phiên điêng nếu không quan trọng thì gác lại, mang theo cả Xuân Lệ và con anh đến dưới nước lóng kỳ lần quan, hiệp cao có sắp xếp gọi. Lưu Như Hoài vốn định đôn đầy nhưng nghe thấy cao đông gọi thì biết không thể không đẩy được, y cười khổ. "Trùng Văn Tiêu, bí thư cao gọi tôi muốn từ chối cũng không được mà. Ừm, có phải có việc gì không?" "Hả?" Lưu Như Hoài nghe thấy tin tức Tiêu Phượng Minh chuyển giang nên không nhịn được kêu lên. Trường Ban Tiêu có nói đùa không vậy? Tôi sao chưa từng nghe nói đến việc này? Không phải nói là triệu thu lập sao? Hừ, triệu thu lập. Tôi lộ tin này với anh. Ý giúp là muốn bí thư quận ủy Tây Giang và thương vụ thị ủy. Anh nói sao? Nếu nói tin vừa nãy, Liêu Nhà Hoài chưa hơi giật mình, chứ không quá bất ngờ về tin tức sau làm y khiếp sợ. Mình vào thương vụ thị ủy. Điều này sao có thể... Trừng văn tiêu tin này quá đột ngột. Lâu Nhiêu Hoài thậm chí có chút không tin. Có thể hay không hôm nay anh có thể hỏi mà, tôi đoán sư phụ muốn nói chuyện với anh, anh chuẩn bị tư tưởng đi. Tiểu Phượng Minh cũng vui tai Lâu Nhiêu Hoài, dù sao hai người có quan hệ khá tốt, Lâu Nhiêu Hoài có thể tiến bộ cũng là việc tốt. Lương Xuân Lệ lần đầu thấy vẻ mặt chồng cô quá như vậy, nhất định họ Tiêu bên kia nói gì đó làm chồng cô phải suy nghĩ, cô rất tò mò. Sau khi anh Không có gì Không thể nào Lương Xuân Lệ quả quyết nói Cô biết tính chồng mình Nhất định có chuyện lớn mới có vẻ mặt này Hơn nữa là chuyện liên quan tới hắn Anh hôm nay mà không nói cho em biết Thì đừng mong ra khỏi nhà Lưu Nhung Hoài thích vợ mình như vậy liền cười ha hả nói Cô cần đến mức như vậy không Không được Anh phải nói thật Không được nói dối Nếu không em không để yên Lương Xuân Lệ càng khẩn trương Và cho rằng chồng mình có chuyện Bí thư cao gọi bảo nhà mình và nhà trưởng Văn Tiêu Đến xuống nước nóng kỳ lân quan chơi Chỉ như vậy thôi Lưu Như Hoài có chút bất đắc dĩ nói Chưa hết còn có chuyện gì đó giấu em Nói mau Lương Xuân Lệ lắc đầu nhìn chăm chăm chồng Anh có thể sẽ điều chỉnh công việc Lưu Như Hoài nói Hả? Điều anh đi Anh Lương Xuân Lệ có chút sợ hãi Đừng nhìn bình thường hay nói Nhưng nghe thấy công việc chồng mình bị điều chỉnh Cô lập tức lo lắng Em nói gì vậy Lưu Nhô Hoài trừng mắt nhìn vợ Có lẽ bí thư cao muốn anh thưa Tây Giang Toàn lực trí ngồi trên sofa Mở ngồi nghe Vương Ích báo cáo việc Trình đốn tăng phong làm việc trong toàn thị xã Vương Ích là người được toàn lực trí điều từ chức phó bí thư Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tây Giang Lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị xã Toàn lực trí coi trọng tính cách quật cường của người này. Theo ý thấy một cán bộ ủy ban kỷ luật đủ tư cách thì tính quan trọng nhất là kiên nhẫn, không khuất phục uy quyền, có suy nghĩ, không đặt mục đích, không bỏ qua. Mà trong toàn bộ cán bộ ủy ban kỷ luật ở Ninh Lăng thì có mỗi mình Vượng ích đạt được điểm này. Hành động trình đốn tác phong lần này, ủy ban kỷ luật và phòng giám sát thị ủy đứng đang phụ trách. Toàn lực trí đã giao Vượng ích phụ trách công việc này và đạt hiệu quả tốt. Chỉ trong một tháng mà Tắc Phong làm việc ở hai cấp thị xã, quận, huyện đã đạt kết quả rõ ràng. Đương nhiên, nếu anh muốn Tắc Phong này duy trì mãi thì cần lập một cơ chế khen thưởng. Sự phạt nghiêm minh, tạo không khí tốt đẹp, hơn nữa còn cần đối chất cán bộ không ngừng nâng cao. Toàn lực chứ biết nhiều kẻ cho rằng mình là lập gì. Ở Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng là như vậy. Nhiều người coi đuổi mình ra khỏi Ủy ban kỷ luật sang thanh tra tỉnh, đuổi đuổi xuống Ủy ban kỷ luật là thắng lợi trang qua vận họ không đó, đến là mình chủ động xin xuống địa phương. Mà lần này Hoàng Lăng bị bắt khiến mình bị mang tiếng xấu, nhưng Vương Ích không thèm để ý. Người ăn cơm trong ngành ủy ban kỷ luật sẽ không sợ ai cả, nếu không anh sẽ là cái bất lực khi ngồi trên chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đánh cọp không dám đánh đuổi chính là quan điểm của toàn lực chí. Mình đến Ninh Lăng đã đánh một con cọp lớn nhất là Hoàng Lăng. Sau đó Có lẽ việc bổ nhiệm chức phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là cổ vũ lớn nhất cho mình từ vài. Toàn lực chính không nhịn được cười. Bí thư Vĩnh Đào lúc trước hình như có chút lo lắng thì bất hoàng lăng nhưng bây giờ có vẻ rất hưng phấn. Trông qua làm cho toàn lực chính có chút không hiểu là tại sao bí thư Vĩnh Đào lại đặc biệt tin tưởng cao đông như vậy. Chuyên môn nhắc nhờ mình quan hệ tốt với Cao Đông. Về Cao Đông thì toàn lực chính cũng biết đôi chút, hình như điều kiện gia đình rất tốt. Hơn nữa còn có quan hệ với gia tộc cách mạng, Bí thư Vĩnh Đào hình như loáng thoáng nói, cán bộ xuất sắc như Cao Đông nhất định sẽ không có vấn đề gì. Toàn lực chí cảm thấy có chút buồn cười với cách nhận định này, chẳng lẽ người có gia cảnh tốt là không sao ư? Nhưng sự thật chứng minh, những người như vậy nhất định có nhiều vấn đề, nhất là trước khi Cao Đông tiến linh lăng, Vĩnh Nghịch đã tiết lộ cho y một chút tình hình về Cao Đông, điều này làm Toàn lực chí rất hứng thú một trung ủy ban kỷ luật có thể đánh ngã hai vị bí thư thị ủy thì không biết lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy sẽ nghĩ mình như thế nào. Ngay cả toàn lực chính cũng cảm thấy tính cách mình hơi mờ ám, càng chuyện khó khăn, càng không có khả năng thì y càng thì hứng thú. Hoàng Lăng bị bắt còn kéo theo Vương Bá Đào cùng công tử Thành tạo chấn động không hề nhỏ, nhưng toàn lực chính thấy vẫn chưa đủ. Khi cao đồng tới Ninh Lăng, y cảm thấy đây mới là nhân vật có tính khiêu chiến giàu hơn. Y đừng nhiên biết Cao Đông mới gần ba mươi hai tuổi đã làm bí thư thị ủy là công việc gì? Y đã xem lý lịch của Cao Đông. Hai tuổi làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu, kiêm trưởng đồn công an. Hai tuổi có thể đến huyện Hoa Lâm làm phó chủ tịch. Mặc dù chỉ là đến rèn luyện nhưng cũng là cán bộ cấp phó huyện. Còn có thể tạo sự kiện nhảy phiếu ở Hoa Lâm. Hai tuổi làm bí thư huyện ủy, không đầy một năm làm thương vụ thị ủy, còn có thể làm cục trưởng bộ năng hơn nửa năm. Một loạt biến hóa chứng minh sự cao tay của cao đông Chỉ dựa vào năng lực làm việc Hoặc là lai lịch hoặc thủ đoạn Cũng không thể giải thích Tại sao một người mới 32 tuổi Đã được điều tới ninh năng làm bí thư thị ủy Chẳng lẽ tình An Nguyên thực sự không có ai sao Toàn lực trí Càng lúc càng thấy thú vị Chuyện không khó khăn thì sao có hứng thú chứ Tin vương ích cung cấp Càng làm y Dễ phán đoán vị bí thư thị ủy này Điện thoại Pantech Philip với giá rất đắt không phải nhà có điều kiện tốt là có thể đeo được. Lục kiếm dân không dám đụng vào nhưng không có nghĩa là toàn lực chính không dám dây vào. Đương nhiên việc này cũng cần có nghệ thuật. Không phải ai cũng nói không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến sao. Mình sẽ làm kẻ trộm thêm lần nữa chỉ cần có thể bắt được con sâu mọt thì y không ngại ngồi quan sát một hai năm. Lão Vương, anh xác định là đồng hồ Pantech Philip chứ? Toàn lực chí tin Vương Ích sẽ không cần lừa mình ở việc này. Từ tính cách của đối phương, toàn lực chí có thể nhận ra Vương Ích ghét ác như thủ, thậm chí còn nhiều hơn mình. Vương Ích ngẩn ra một chút rồi mới có phản ứng, y trầm giọng nói. Ít nhất từ bề ngoài là như vậy, về vận có phải hàng giả hay không, thì tôi không biết. Vậy là đủ rồi toàn lực chí tự nhận mình có đủ kiên nhẫn, y không tin cái đuôi cáo có thể giấu mà không bao giờ lộ. Ai cũng nói, cáo không đấu nổi thợ săn, Chẳng qua con cáo lần này đầy thách thức và giả hoạt Như vậy không phải thú vị hơn sao? Ồ, thú vị Toàn lực chí gật đầu Được rồi, Lão Vương Chúng ta bây giờ phải làm tốt công việc trong tay mình đã Việc này sẽ phải duy trì trong thời gian dài Cũng sẽ mất lòng người khác Vương ích có chút không quen với lối suy nghĩ của vị lãnh đạo trực tiếp của mình Câu đầu còn chưa xong đã sang chuyện khác Vậy là tốt, thời buổi này có không ít người sợ làm mất lòng người khác Nhưng chúng ta làm ngành này nên tôi có quan điểm anh phải làm mất lòng tất cả mọi người Vậy cũng là không mất lòng ai Suy nghĩ của mọi người thấy anh đối với ai cũng như nhau Không cần biết anh là lãnh đạo hay cán bộ bình thường Điều này có nghĩa anh không trực tiếp nhắm vào ai Toàn lực trí cười ha hả nói Chỉ sợ có người nói chúng ta chụp đuôi không đánh cọp mà thôi Chủ nhiệm trong vài ngày từng nói Rồi thì không cần đập sao Có chuyện thì để viện kiểm sát và cơ quan thanh tra xử lý Nếu không thì họ tồn tại để làm gì chứ Chúng ta phải bắt thổ Hoặc ít nhất cũng phải kiên nhẫn Chờ thò xa bẫy đúng không Vương Ích bật cười phụ họa Đi theo một lãnh đạo vừa có bản lĩnh Lại vừa quyết đoán như vậy Đúng là khiến người ta cảm thấy yên tâm và hứng khởi GDP năm nay của khu khai phát Có thể đột phá 1,3 tỷ Nếu sang năm, hai hạng mục của tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong đầu tư vào và xây dựng xong thì tôi đoán tốc độ tăng trưởng của khu khai phát có thể đạt ít nhất trên 40%, thậm chí là 50%. Tình hình sang năm tới nữa còn có thể tốt hơn. Nói đến tình hình khu khai phát, liệu Như Hoài có chút tự hào, nhất là ở đây chỉ có Cao Đông và Tiêu Phượng Minh, ý càng thoải mái nói chuyện hơn. Như Hoài, tập đoàn Hải Uy có lẽ nửa năm tới sẽ đi vào sản xuất. Nhưng mà chưa làm ba giai đoạn Tôi đoán sang năm nhiều lắm Chỉ đi vào sản xuất một bộ phận Nếu muốn hoàn thiện thì ít nhất phải sang năm thứ hai. Anh đừng ôm hy vọng quá lớn Cả đồng lắc đầu Hất gáo nước lạnh và đầu lưu như hoài Về phần công ty thần phong Càng đừng tính tới làm gì Cuối năm sau chưa chắc đã đi vào sản xuất Ngoài việc xây dựng nhà máy đa Bà nội còn có các yêu cầu đặc biệt Lắp đặt và thủ thiết bị cũng khá phức tạp Có lẽ phải sang nửa năm thứ hai Thì mới đi vào sản xuất Bí tử cao, tôi cũng biết cung may các công ty ở trong khu khai phát khá đầy đủ Tổ hợp thiết bị năng lượng mặt trời Có thể hợp tác với các công ty trong khu Nếu không sợ đằng còn kéo dài hơn nữa Liệu như hoài cũng biết việc này muốn gấp cũng không được Tôi và Biện Dương đã bàn với nhau Không thể đặt hết tiền vào hai hạng mục này Còn phải chủ động ra trận tìm một chút Hơn nữa trước đó chúng tôi đã liên lạc với Vài hạng mục và có hội âm Có lẽ rất nhanh sẽ ký kết Ồ, thấy Lưu Nhược Hoài có vẻ thần bí như vậy, cả đồng có chút tò mò. Là trong ngành nào? Là ngành tài liệu mới như ngài nói một công ty ở Thâm Quyến muốn vào nội địa phát triển, bọn họ vốn chú trọng ninh lăng chúng ta có trụ sở thiết bị ngành điện nhưng vẫn chưa xác định. Nhưng sau khi tập đoàn Hải Uy sắp sửa đầu tư vào ninh lăng được truyền ra khiến nơi phương trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Bọn họ ở Thâm Quyến chủ yếu sản xuất thiết bị chịu nhiệt, bọn họ chuẩn bị xây dựng một nhà máy ở chế tạo loại thiết bị này. Ồ, đây là một ngành rất có tương lai. Cà Đông vui vẻ nói. Tương lai của ngành này về sau cũng không thua kém bằng pin năng lượng mặt trời. Hạng mục như vậy thì thị xã chúng ta sợ rằng có phải mất tiền cũng phải đưa vào. Hơn nữa, cũng cần tiến hành các biện pháp thu hút nhân tài, tạo không khí học thuật tốt đẹp. Đây là điều khó được nhất, mà ban cổ lý cũng cần phải chú trọng ở việc này. Tiêu Phượng Minh nằm nghiêng người trong nước không nói xét vào, chỉ nghe Cà Đông và Lưu Nhân Hoài thảo luận về phát triển sản nghiệp ở khu khai phát. Tiêu Phượng Minh cho rằng, cả Đông có cái mũi rất nhạy bén trong phát triển kinh tế, dù là Hoàng Lăng cũng còn kém xa, không hồ là người lập nghiệp nhờ kinh tế. Chủ yếu là người này của anh mắt quá cao, bình thường đều có thể bắt đúng nhìn xu hướng phát triển kinh tế, đây là điều mà người khác không thể có. Nói cách khác là mọi người không xuất phát cùng hàng với hắn. Mình lúc còn làm bí thư huyện ủy Khuy Dương cũng đã chú tâm nghiên cứu sự phát triển của Hoa Lâm. Nó thật năm chín thì có ai coi Hoa Lâm vào đâu? Mình khi đó chỉ chú ý Tây Giang cùng tao lập Vậy mà không đầy 2-3 năm ngành công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến ở Hoa Lâm Lại là động lực phát triển kinh tế của thị xã Hàn đến khu khai phát chỉ không đầy 1 năm đã kéo được trụ sở thiết bị ngành điện đến Một khu khai phát nửa sống nửa chết thì chỉ sang năm sau đã tăng tốc 80% Nếu không có trụ sở kia thì dựa vào gì đạt được 1,3 tỷ Bây giờ hàn đến Ninh Lăng chưa đầy 2-3 tháng mà đã không chế được tình hình nhẹ nhàng đưa ra một bản quy hoạch đô thị chẳng qua khiến trung dư quân chạy quanh hắn, hơn nữa còn khang khang bán mạng, còn kéo cả trúc văn khôi lên đồng pháo. Tăng lệnh Thuần rất có thể sẽ vào thường vụ, lưu Như Hoài cũng đã tự nhiên được hắn thu lại, thậm chí ngay cả các thường vụ đều không có tấm trạng mâu thuẫn. Tiêu Phượng Minh cũng mơ hồ biết, bây giờ Cao Đông đang cố gắng đầy mau bình lên vị trí chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Thời gian của hai người qua lại nhiều, tất nhiên là Cao Đông yên chăm chăm vào chức trưởng ban tuyên giáo. Nếu thành công, Mao Bình tự nhiên cảm ơn hắn, Cao Đông cũng lấy được chức Thư vụ thị ủy, Trưởng ban tuyên giáo. Mặc dù Tiêu Phượng Minh trước đó Cao Đông muốn ai thay Mao Bình, nhưng Tiêu Phượng Minh tin vị trí này nhất định do Cao Đông nắm giữ. Tiêu Phượng Minh cảm thấy Cao Đông này không có gì không thể làm được. Ban lĩnh kinh tế không nói, ban lĩnh chính trị cũng không kém gì chính khách nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa hiếm có nhất là hắn có thể làm mọi người xung quanh với chặt hắn, ngay cả y cũng bị đối phương vô tình hấp dẫn. Anh và Miên Dương có thể nghĩ như vậy là tốt nhất." Cao Đồng nói. "Trách nhiệm của ban quản lý khu khai phát không chỉ có thu hút đầu tư, quan trọng hơn đó là phục vụ, mà phục vụ không chỉ là chạy giúp đỡ phê duyệt thủ tục, cung cấp nhu cầu, cuộc sống cơ bản nhất, mà phải phục vụ toàn diện. Nếu như có thể làm được như vậy thì ban quản lý xem luôn đạt thành tích cao." Tiêu Vượng Minh và Lưu Như Hoài đều lộ ra vẻ trong trùng lắng nghe. "Cái gì là phục vụ toàn diện?" Anh đầu tiên phải làm đó chức năng của ban quản lý. Ban quản lý chính là vì phục vụ sự phát triển của công ty. Phát triển của các công ty sẽ cần gì? Cổ đông hỏi lại một câu nhưng ngắn không mong hai người trả lời. Điều này có nhiều phương diện như kinh doanh, nghiên cứu, tài chính, sản phẩm, chủ yếu là do anh đứng từ góc độ nào mà đánh giá. Nhưng tôi cho rằng ít nhất trong giai đoạn hiện nay, các công ty trong khu khai phát chúng ta chủ yếu cần năng lực và tố chất của nhân viên. Dù là anh kinh doanh, nghiên cứu, sản xuất, nếu không có nhân vân ưu tú thì sao có thể phát triển? Vậy chúng ta làm như thế nào để giúp các công ty phát triển? Góc độ gần là làm theo lẽ thường. Nếu góc độ xa hơn chính là làm nhiều phương diện như hấp dẫn, lực tương tác. Tôi lấy một ví dụ nếu chúng ta tạo được hoàn cảnh tốt đẹp giúp các công ty hấp dẫn nhân tài, lưu lại nhân tài, làm cho nhân tài của công ty có thể vui vẻ, hai lòng ở lại thì công ty đó sẽ càng lúc càng dễ dàng phát triển. Trong đó, căn bản là do các công ty, những ban quản lý đều có thể có cách làm của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể từ nhiều phương diện lợi dụng tài nguyên của mình để giúp đỡ các công ty cải thiện ý thức và quan niệm của mình, giúp đỡ bọn họ thực hiện được mục tiêu này. Quan niệm này của Cao Đông làm hai người mở động tầm mắt. Ý thức phục vụ của bọn họ muốn cho rằng đã là cao nhất rồi. Nhưng nếu nhiều có thể làm được như Cao Đông nói, thì đúng là có lợi thế rất lớn trong sự cạnh tranh. Bí thư cao Theo lời ngài nói thì muốn đạt trình độ này Ban quản lý vẫn còn chênh lệch rất lớn Còn con đường rất dài phải đi Liệu Nhông Hoài thật tâm nói Có chênh lệch thì cần thu nhỏ lại Đường dài cũng cần phải cố gắng đi trong thời gian ngắn nhất Cả đồng lạnh nhạt nói Cạnh tranh là kịch liệt và vô tình như vậy Anh không làm được Người khác làm được Công ty sẽ đầu tư vào nơi người ta Tôi nghĩ sang năm giá trị sản lượng của khu khai phát phải đột phá 2 tỷ Năm sau nữa là 4 tỷ Và năm sau nữa là 6 tỷ Dù là Tiêu Phượng Minh hay Lưu Nhơ Hoài Đều giật mình sợ hãi vì câu nói của Cao Đông 3 năm đạt 6 triệu Hai người tính một chút thì thấy tốc độ tăng trưởng đều trên 70% Con số quá khủng khiếp Sao? Cảm thấy tôi nói như nằm mơ giữa ban ngày sao? Cao Đông cười cười một tiếng và nói Cơ sở của khu khai phát thấp Tốc độ tăng trưởng nhanh một chút cũng là bình thường Hơn nữa khu khai phát không phải gánh chịu chức năng quản lý xã hội Chỉ vui đầu làm kinh tế Bây giờ hoàn cảnh tốt như vậy Anh dựa vào gì không làm được Khu khai phát thành phố Ando năm nay Có giá trị sản lượng trên 30 tỷ Tôi đã thấy trong kế hoạch của bọn họ Đến năm 2005 sẽ đạt 60 tỷ Năm 2010 đạt 150 tỷ Như vậy năm 2005 Khu khai phát Ninh Làng chúng ta Chỉ bằng 1 phần 10 so với khu khai phát Ando Nhưng đất đai nhân viên của chúng ta Chỉ bằng 1 phần 10 so với khu khai phát Ando sao Cao Đông nói vậy là hai người á khẩu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Khu khai phát Ninh Lăng có thể so sánh với khu khai phát Ando sao? Đó là khu khai phát cấp quốc gia, hơn nữa nằm ở tỉnh thành, Thì dù điểm nào cũng hơn hẳn khu khai phát Ninh Lăng. Nhưng Cao Đông lại nói không hề e ngại, Nói như hai bên ngang hàng vậy. Tôi biết hay anh đang nghĩ gì, có phải cảm thấy tôi không lực sức mình, sao lại có thể so sánh khu khai phát Ninh Lăng với Ando? Tôi muốn nói chính là anh nếu không dám nghĩ thì sao có thể đuổi kịp người ta? Cao Đông lên tiếng nói Tôi không chủ trương các anh quá lớn mật Chẳng qua trên đời này Không có gì không làm được Chỉ sợ không nghĩ ra Có lẽ thứ lời mình hơi nặng Nên làm vẻ mặt Tiêu Phượng Minh Lưu Nhân Hoài hơi trầm xuống Cao Đông biết mình hơi kích động Hắn cũng không thể yêu cầu suy nghĩ của mọi người Đều như mình được Được rồi Nhân Hoài Có thể Phượng Minh đã nói với anh Chuyện ở khu khai phát thì tôi thấy Anh không cần quá quan tâm Còn góc chuyện càng quan trọng hơn trở anh Cả đồng nhìn Tiêu Phượng Minh Hắn đã dặn Tiêu Phượng Minh Lộ chút tin với Lưu Nhiêu Hoài Để xem phản ứng của Lưu Nhiêu Hoài Nhưng hắn đúng là không ngờ Tiêu Phượng Minh có thể đoán ra việc Hắn định để Lưu Nhiêu Hoài vào thường vụ thị ủy Bí thư cao Ngài thực sự định để tôi tới Tây Giang Lưu Nhiêu Hoài Do dự một chút rồi nói Sao không hứng thú hay thấy khó khăn Cả đồng cười cười hỏi lại Bí thư cao Hứng thú thì khó nói Đi đâu cũng là làm việc mà lưu nhiều hoài suy nghĩ một chút và thấy nên nói thật Tây Giang là quận lớn Nhiều việc giao thiệp động Nếu muốn làm nó phát triển thì khó khăn hơn Ở khu khai phát nhiều Tôi đây là nói thật Tây Giang chỉ cần có tốc độ tăng trưởng bằng 1 phần 3 khu khai phát Đã là quá tốt rồi Xem ra anh đã chuẩn bị tư tưởng rồi Vậy là tốt Tôi cũng đã nói vấn đề này Nhiều việc mặt Anh không phải từng làm chủ tịch huyện sao Sợ gì chứ Dù sao còn có thị ủy Ủy ban đứng sau lưng anh cơ mà Cả Đông chỉ lo lưu Như hoài không muốn tới thời gian Như vậy hắn đúng là không chọn ra ai thích hợp Lưu Như hoài nhìn tiêu vượng minh rồi cười khổ Bí thư cao Ngài đã để mắt tới tôi tôi còn có thể không làm sao Cả Đông bất ngờ khi biết Mỹ Á lại nhảy việc và khuyên cô không nên thay đổi công việc quá thường xuyên Vì dễ ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân Mỹ Á phản bác Cho rằng nhảy việc là để tìm cơ hội tốt hơn Hai người tranh luận vui vẻ Đồng thời nhắc đến mối quan hệ của Cao Đông với tập đoàn Thường Lãng và về việc anh hỗ trợ hai em trai phát triển sự nghiệp. Hiện Mỹ Á làm tại công ty đầu tư mạo hiểm Hán Đăng, cô bày tỏ mong muốn sau này được làm việc cho Thường Lãng nếu họ mở mạng đầu tư. Cao Đông tiết lộ Ninh Lăng có tiềm năng lớn trong ngành năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng mặt trời, với nhiều tập đoàn lớn như Hải Uy và Nam Pha đã chú ý hoặc tham gia. Anh cũng nói thêm có một doanh nghiệp tư nhân quen biết từ trước rằng đang muốn đầu tư lĩnh vực này và cần đối tác hỗ trợ thị trường quốc tế. Mỹ tỏ ra rất quan tâm vì công ty cô cũng đang chú trọng vào lĩnh vực năng lượng mới. Mỹ Á hứng thú khi nghe cổ đông giới thiệu nhóm doanh nhân cho rằng đang đầu tư vào ngành năng lượng mới và cần đối tác am hiểu thị trường quốc tế. Cô cho rằng đây là cơ hội phù hợp với công ty Hán Đằng và quyết định liên hệ cấp trên để bàn thảo ngay. Cổ đông cũng muốn kéo dự án về Ninh Lăng tận dụng mối quan hệ để hỗ trợ địa phương. Qua cuộc trò chuyện, mẹ áo vô tình tiết lộ lý do tới ninh lang thực chất là thăm em họ, đồng thời thể hiện phong thái tự tin, sắc sảo và có phần tích nghịch. Sau bữa ăn, cô đưa đi để đón em họ, còn cao đông cảm thấy thú vị, trước tính cách thoải mái và lanh lợi của cô. Ý thư cao, ngài ngồi một mình sao? Có cần tôi ngồi với ngài một chút không? Giọng nói bên cạnh vang lên. Hà hà, Tiêu Tiên à, muốn ngồi thì ngồi đi, cô bạn tôi đi ra bến tàu đón em gái. Thân phận của Cao Đông nhiều người biết, hơn nữa hắn mấy năm trước là khách thường xuyên ở đây, bây giờ làm bí thư thị ủy nên ít đến, như hồi còn làm việc ở Tây Giang, một phần do án chú ý ảnh hưởng, một phần hắn cố gắng bố trí ở Ninh Nguyên, dù sao ở đó mới là nơi thị ủy đặt điểm tiếp đón. Bí thư Cao, không làm phiền ngài chứ? Cô gái mặc bộ váy ngắn tay trông càng cao thêm. Ngày hôm nay ăn thấy thế nào? Em đã dặn đầu bếp chú ý lửa cho thịt vừa chín tới. Tiểu tiên, nếu như cô có thể để đồ bếp nấu ăn như hôm nay Thì tôi đoán nơi đây còn hút khách thêm nhiều nữa đó Cao đông cười nói Cô gái này 3 năm trước còn là quản lý sảnh Bây giờ đã là quản lý nhà hàng Bí thư cao, trình độ ở chỗ tôi sao có thể so sánh Với mấy hàng ăn tây chuyên môn ở Ando chứ Nhưng tuyệt đối có thể so sánh với các nhà hàng nổi tiếng, các tỉnh khác Chúng tôi không mong quá đông khách Chỉ cần nước chảy đã mòn là được Tiền anh trung môi lên cười nói Ồ oh, không ngờ chủ nhà hàng này Lại biết cách kinh doanh như vậy đó Tôi hình như chưa hề gặp thì phải Trước là lão trương bây giờ là cô Chủ quán này đúng là thần bí Cao đồng cũng có chút tò mò Với chủ câu lạc bộ này Ha ha, Chủ bọn em là người ninh lăng nhưng không ở trong nước Đây chẳng qua là nơi lúc Giám đốc về quê mở ra thôi Bình thường nhờ bạn quản lý Một năm không mấy khi về được một lần Em công tác ở đây vài năm và chỉ gặp có hai lần đang cười hí hí. Không ngờ chủ nhà hàng này lại là thần long thây đầu không thây đuôi. Cả đông không thèm để ý, thời nay nhiều người góp tiền đến với quê hương có nhiêu thỏa tất nguyện. Bí thư cao, em nghe nói cầu ô đang sắp xây ạ? Ừm, sao? Xây cầu có ảnh hưởng đến câu lạc bộ sao? Cả đông hỏi lại một câu. Gần thì có ảnh hưởng một chút, nhưng nhìn góc độ xa thì đây lại là việc tốt, từ câu lạc bộ có thể nhìn thẳng ra cầu. Hơn nữa, thông thẳng sang bên Giang Đông Bên kia nếu phát triển nhanh thì càng tốt Em thấy thị trấn cũng đang tiến hành Giải tỏa khu đất xung quanh chỗ làm cầu Tiến độ khá nhanh Tiền Anh là cô gái khá biết chuyện Nên chọn được đề tài mà Cao Đông thích nghe ừm chỉ cần dân chúng hiểu và ủng hộ là tốt rồi Giang Đông trước bầu hoang gần 20 năm Nếu không khai thác thì chỉ sợ Nếu đó sẽ thành bãi rác của Ninh Lan chúng ta Mùi hôi thối từ đó sẽ bốc sang tận đây Cao Đông gật đầu Bây giờ ảnh hưởng chút ít từ việc thi công Nhưng về sau sẽ thuận lợi cho quần chúng Thực ra xây cầu ô giang Sớm có phương án quy hoạch Nhưng do nhiều nguyên nhân nên chưa được áp dụng Một phần do tài chính thiếu Phần khác mọi người nghĩ Xây dựng cây cầu không có tác dụng gì mấy Vâng điều này mọi người đều biết Cán bộ thị trấn cũng đến từng nhà tuyên truyền Hơn nữa số hộ dinh đến không nhiều Mọi người có lẽ là lo Sau khi giải tỏa Không biết bao giờ cầu xây dựng xong mà thôi Điểm này thì mời mọi người yên tâm, thị xã đã có quy hoạch thống nhất đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ." Cao Đông đứt kiên quyết nói. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Cao Đông vang lên, hắn nhìn thì thấy là Mễ Á gọi tới, hắn nghe thấy tiếng gồ nào bên kia, Mễ Á nức nở nói: "Cao Đông, anh mau tới đây, em gái em sẽ đang chuyện ở đây ở bến tàu." Cao Đông nhíu mày. "Mễ Á, đừng gấp, xảy ra chuyện gì, em nói kỹ xem." Em gái em và bạn trai nó hình như bị cảnh sát bắt đi Em hỏi bọn nọ nói chuyện gì Nhưng bọn nọ không thèm nhìn em Em không biết là có việc gì nữa Mỹ Á thở hổn hển nói Bọn nọ rất dã man Không nghe giải thích Cũng không nói gì còn động tay động chân Em sợ em hỏi em xảy ra chuyện Là cảnh sát ninh lăng à Cả đông đúng là có chút tức giận Mã nguyên sinh này chỉ huy cục công an thế nào vậy chứ Không biết hình như không phải Giống như người trên tàu xuống Cậu uống rượu, chẳng qua em thấy không phải cảnh sát Ninh Lăng Anh mau đến đây đi Mỹ Á gần như muốn khóc Cá đông một bên nhanh chóng xuống lầu Một bên gọi điện cho mã nguyên sinh Cảng nằm trên địa bàn Ninh Lăng Nhưng do là cảng nên nhiều tàu thuyền qua lại Nên do cơ quan công an đường sông của Bộ Giao thông Quản lý Xe Audi nhanh chóng chạy tới cảng Tuy đã đổi biển Bình thường nhưng xe con biển trên 6 Thì người ta vẫn dễ dàng nhận ra Là xe của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng Cả đồng đến cảng thì thấy cách 50m Vào bến là trụ sở đồn công an cảng Đã bị một đông lớn người vây quanh Mỹ Á từ xa thấy xe cả đồng Nên vội vàng chạy tới Cả đồng vội vàng xuống xe Đỡ lấy cô nhưng vì động tác khơi mạnh Làm cô thiếu chút nữa ngã xuống Đừng gấp có việc gì Cả đồng thấy là đồn công an Càng ninh lăng thì yên tâm hơn Đồn công an này thuộc quản lý của cục công an Nghe nói bây giờ cải cách cơ chế Nên muốn giao cho phân cục Tây Giang quản lý Sông Âu Giang là một nhánh của dòng Trường Giang Nhưng lại là nhánh có lượng nước lớn nhất chảy qua nhiều khu vực Tài nguyên thủy lực phong phú Cảng Tân Châu, Cảng Ninh Lăng Là hai cảng quan trọng nhất Ở Trung và Hạ Lưu sông Âu Giang Bên dưới ở Cảng Tân Châu cho phép Tàu ngàn tấn chạy trong bồ khô không vấn đề gì Mùa nước nhiều thì cho phép tàu trên 5.000 tấn Còn Ninh Lăng có thể đạt 8.000 tấn Bây giờ số lượng bến tàu trên 1.000 tấn Ở Ninh Lăng đã đạt 22 bến. Trong đó, bến tàu trên 3000 tấn là có 4 bến, cung cấp xăng, dầu các thiết bị cần thiết cũng khá hợp lý, đây là nơi giúp kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh chóng, nhất là sau khi tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào cảng Tân Châu, Ninh Lăng càng làm cho dòng chảy thuận lợi, làm cho cảng Ninh Lăng cùng Tân Châu nghênh đón cơ hội phát triển lớn. Bởi vì tính quan trọng của cảng Ninh Lăng cho nên cục công an đường sông mới lập đơn vị ở đây, cũng có tranh chấp với công an địa phương, bởi vì cục công an đường sông thuộc bộ giao thông Cho nên ở mấy vấn đề này hai bên đều có tranh thủ lợi ích, có trách nhiệm lại đôn đẩy. Cao Đông, anh mau tới đi, bọn họ mang người vào đồn công an rồi, em thấy bọn họ làm rất vô lý, sợ có chuyện. Mỹ Á thấy Cao Đông tới liền yên tâm hơn, cố thiếu chút nữa rơi lệ. Không cần gấp, cũng không có chuyện gì mà, dù sao cũng phải nói lý chứ. Cao Đông mặc dù không rõ, nhưng với thân phận của em gái Mỹ Á và bạn trai cô ta thì có lẽ không có chuyện gì lớn mới đúng. Cùng lắm là vấn đề an ninh trật tự mà thôi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt oán giận của Mỹ Á thì chắc có oán uổng. Em nói đi, đốt cuộc là chuyện gì? Cả đồng đi tới và nhìn quanh xem thấy Mã Nguyên Sinh không. Chẳng qua hăn đoán đối phương chưa thể tới ngay được. Mình trực tiếp chạy tới nên chỉ mất vài phút. Mã Nguyên Sinh còn phải gọi điện chuẩn bị nên chắc mất chục phút. Cả đồng đi đến thì thấy có không ít dân chúng đang thò cổ vào trong nhìn. Một người cảnh sát đi đa xua tay nói. Đi đi xem gì chứ Chỉ là tranh chấp bình thường mà thôi Đừng có vây ở đây Một ít hành khách bắt đầu mắng Nhưng cũng có không ít người rời đi Vì chuyện không liên quan đến mình cả đồng rất nhanh từ châu Mỹ Á biết được chuyện Em họ Mỹ Á, Mỹ Ni Và bạn trai đi tàu về Ninh Lăng Trên tàu có mấy công an hàng hải Trong đó có một tên thấy Mỹ Ni xinh đẹp Nên đến gần Tính cách Mỹ Ni có lẽ Giận hay vui gì đều lộ ra Nên không cho đối phương mặt mũi nghe nói trên tàu đã có cãi vã, sau khi xuống thuyền đối phương lại cuốn lấy. Me và bạn trai không thèm để ý đến mà trực tiếp xuống thuyền. đối phương đuổi theo xì nhục bạn trai Me bạn trai Me có lẽ không nhịn được mà tranh chấp nên bị bắt. Me cũng làm tay đối phương bị thương. công an hàng ngày từ trước đến giờ đất bá đảo, kiêu căng do trực thuộc bộ, mặt nước lại thuộc phạm vi thế lực bọn họ nên mới nghĩ mình là nhất. ngay cả công an địa phương cũng không cho mặt mũi, còn thường xuyên có mâu thuẫn với công an địa phương bởi vì do khu vực đặc thù nên hai người bị mấy công an bắt trong qua đây là khu vực thuộc về địa phương nên do dân chúng và du khách yêu cầu nên bọn họ phải đưa người vào đồn công an cảng ninh lăng cào đồng không lập tức vào đồn công an mà ở bên đi quanh nghe mọi người thảo luận tình hình cũng giống mỹ á nói cửa đồn công an dần tản đi chỉ còn mấy công nhân bến tàu đứng xa xa bàn tán mỹ á lúc này đang rất gấp nhưng nhìn cao đông bình tĩnh như vậy nên cô cũng yên tâm đôi chút Cả đồng cũng sang bên chỗ mấy công nhân nghe ngóng một chút xem chuyện là như thế nào. Cả đồng cũng có chút tự tin với tổ chức đội ngũ công an ninh lăng. Hắn tin giữa ban ngày ban mặt trong đồn công an sẽ không có chuyện gì. Hắn mặc dù không thích Mã Nguyên Sinh nhưng chủ yếu là do ân oán cá nhân của hắn và nghiêm lập dân không có hệ gì mấy với Mã Nguyên Sinh. Mã Nguyên Sinh mặc dù trước là người của nghiêm lập dân nhưng bây giờ nghiêm lập dân đã rời khỏi ninh lăng thậm chí rời khỏi hệ thống công an. Cao Đông lại là bí thư thị ủy Nên nhiều ân oán không đến mức người Ở cấp bậc mã nguyên sinh tham gia Cao Đông và mê á Nhìn tới cửa Quan sát bên trong thấy không có tiếng mắng trừ gì truyền ra Có lẽ do sân đồn công an động Nên tiếng không vang ra được đến đây Hai chiếc xe cảnh sát đổ trong sân Cao Đông đầy cổng thì thấy cổng lớn bị khóa nhưng có một lối đi nhỏ Cao Đông và mê á cẩn thận Đầy cỡ đi vào trong Cao Đông chủ yếu lo mình tham gia việc này sẽ không tốt Làm gì thế Cảnh sát trực ban chạy ra cảnh giác nói: Trời quá nắng nên Cao Đông và Mị Á đều đau kiêng đầm nên trông giống vợ chồng. "Chúng tôi là người nhà hai hành khách vừa bị mang vào, nếu muốn vào xem có chuyện gì?" "Xin lỗi, chuyện này đang được xử lý, hai người chỉ có thể chờ ngoài một chút." Đức Phương nói khá khách khí, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xem hai người Cao Đông có lai lịch gì. "Có gì cần phải kết độc xử lý, đây không phải do đồn công an các anh xử lý sao?" Chẳng lẽ công an hàng ngày bọn họ Có thể xen vào việc của các anh Cả đồng biết đó Việc phân chia quyền hạn của cơ quan công an Sẽ đã chuyển nở biến tàu Thì nên do đồn công an quản lý Ồ anh quản việc này làm gì Đây là việc nội bộ của chúng tôi Đang ngoài đang ngoài. Cảnh sát kia lớn tiếng nói Chẳng qua y cũng hơi cảnh giác Vì đối phương có vẻ hiểu đó Phân chia quyền hạn của cơ quan công an dòng cũng lớn không phải kẻ dễ chơi Tại sao chúng tôi phải đang ngoài Tôi chỉ yêu cầu gặp người, nếu không mời người phụ trách nơi này ra đây, chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình. Theo chúng tôi biết, đám người công an hàng ngoài có kẻ háo sắc gây hấn ở biển đầu, đánh người thân của chúng tôi. Vụ án an ninh trật tự như vậy chẳng lẽ đồn công an cảng không xử lý được sao?" Cậu đồng nói đầy sắc bén. Thấy thái độ đối phương cứng rắn như vậy, tên cảnh sát mít gặp kẻ biết luật nhưng y cũng tự tin mình không đón lỡ lời gì. "Xin lỗi, anh có chuyện gì có thể phản đán?" Tôi làm cảnh sát phụ trách trực ban Nên sẽ tiếp đón Về phần anh nói yêu cầu ai đến gặp anh Chuyện này nên do ai xử lý Thì anh nói không được chấp nhận Không phải do tôi quyết định Chúng tôi sẽ dựa theo quy định liên quan xử lý Cao đồng thật ra khá khen biểu hiện của vị cảnh sát này Chúng tôi là người thân muốn gặp người Chẳng lẽ là quá giàu Mặc kệ các anh xác định bọn họ như thế nào Thì ít nhất chúng tôi cũng có quyền gặp mặt chứ Mẹ à có chút nóng này Bọn họ bị mấy tên công an hàng ngải vây lấy, các người chẳng lẽ bỏ mặc không quản? Tiên cảnh sát ngẩn ra, trong lòng uy cũng có chút buồn bực, đám công an hàng ngải kia không có việc gì lại gây chuyện, chẳng qua tiên kia có mẹ là phó cục trưởng ở bộ giao thông, bố là cán bộ trung tầng ở cục công an hàng ngải lâu năm, tiên kia đánh người không nói, bây giờ còn mang người ta vào đây, rõ ràng là muốn lấy việc công báo thù riêng, quá đáng ghét. "Với hai người chờ chút, tôi vào xin chỉ thị." Cảnh sát thấy cao đông Mỹ Á đã ngồi xuống nên yên tâm một chút vào trong báo cáo. Chợ cảnh sát vào trong, cả đông nhìn Mỹ Á, Mỹ Á hiểu ý, hai người lẳng lẽ vào theo. Đây là một tòa nhà ba tầng mới xây khi xây dựng càng linh lăng. Cả đông cũng mơ hồ biết bố trí đồn công an này, tầng 1 là phòng trực ban, thẩm vấn, tầng 2 là văn phòng lãnh đạo, phòng họp, phòng nghỉ của cảnh sát, tầng 3 là nơi chứa tang vật, chữa vũ khí, hậu cần của cảnh sát. Cả đông nhìn thì thấy tên cảnh sát vừa đội lên tầng 2. Hành nhân lúc không ai chú ý mà đi lên, người bên dưới thấy thì nghĩ hai người đi theo tiên cảnh xa kia nên không chặn lại. Cả Đông và Mỹ Á lên trên lầu thì nghe thấy giọng nói khá chói tai. "Sếp về, chuyện này đáng làm anh kinh ngạc vậy sao?" "Đúng thế, nó bị thương, nhưng anh xem mà tôi bị con điem đại cáo đây, mẹ nó chứ, không cho bọn chó này một chuyện, bọn nó không mở mắt ra nhìn người." Một người trầm giọng nói. "Việc này sợ không dễ xử lý." Anh thớ như vậy có được không? Dù sao vết thương của anh không quan trọng, mọi người có thể bỏ qua, chúng tôi coi như hòa giải. Lão vẻ, anh nói như vậy là thế nào? Tiểu Tôn lần đầu đi đường này, cậu ấy cứ như vậy về thì anh nói thế nào? Tôi về có thể gặp người sao? Mọi người đều trong ngành, không để mặt tăng cũng phải nể mặt Phật mà. Anh ra người cho chúng tôi mang về xử lý, chuyện các anh không cần quan tâm. Như vậy chúng tôi cũng không làm khó anh em địa phương. Sẽ đưa ở bến tàu là địa vận của chúng tôi, do chúng tôi phụ trách, không thể giao ra gì cả." Giọng vừa nãy vang lên. "Về vấn các anh nói trên tàu có nghi nghi vi phạm pháp luật thì tôi nghĩ đó là việc khác. Ở tình huống này nếu anh có thể chuẩn bị đủ thủ tục thì tôi nghĩ không vấn đề gì." Cao Đằng mặc dù không hài lòng việc đối phương bỏ qua việc vi phạm pháp luật của công an hàng hải, nhưng hắn cũng khen ngợi thái độ cứng rắn, kiên quyết của đối phương. "Lão vệ, anh có ý gì?" Giọng đối phương hơi cứng rắn lên một chút. "Dù sao cũng là người một nhà, anh không nghĩ xem làm như vậy có thích hợp không à?" "Hừ, tôi thấy sức về đây không để mặt rồi." Giọng ban đầu vang lên. "Bỏ đi, chúng ta đi, nếu người ta không để mặt thì chúng ta còn gì để nói? Hừ, sau này có giỏi đừng nhờ chúng tôi." Một giọng trẻ tuổi cản trở nói. "Trưởng đơn vệ cách anh làm như vậy sẽ làm tổn thương anh em đơn vị bạn đó, anh phải suy nghĩ đến hậu quả." nói chuyện khai khí một chút, các người làm việc gì, chẳng lẽ còn không đó? Siết vệ đã dâu giúp mà còn không biết điều. Kí năng các người ở đâu cũng có thể ép người à? Tôi nói với anh, vừa nãy tiểu Lâm nói người nhà người ta tìm tới, chuyện này có thể im đi được không cũng còn khó nói. Đừng đừng là một cảnh sát mà làm việc đó, đúng là không ra gì. Một dòng dữ dằn vang lên. Lão Phùng, trưởng đồn vệ mới nói từ đây đã bị cắt ngang. Phùng trí tài tôi biết anh không hài lòng với công an hàng ngày chúng tôi anh là trường đồn hay trường đồn vệ là trường đồn mẹ nói chứ anh kêu căng gì anh có giỏi về sau đừng qua lại với công an hàng ngày chúng tôi hai bên lập tức tranh cãi ở bên trong lúc này ngoài cửa có tiếng còi ô tô vang lên cả đông từ trên nhìn xuống thì thấy hai xe cảnh sát chạy vào cảnh sát bên trong nghe tiếng nhìn biển số liền biết hôm nay có chuyện xe passat phía trước là của thường vụ quận ủy bí thư đảng ủy chính pháp kiêm phân cục trưởng vân bạc tới Xe ác có đằng sau là của cục trưởng cục công an Mã Nguyên Sinh đi. Ngay thấy tiếng còi, người trong phòng hội nghị đều đứng dậy, thấy hai chiếc xe với biển số quen thuộc, liền vội vàng chạy xuống. Vân Bạch xuống xe đầu tiên nhìn thoáng cái là thấy Trương Đồn và phó Trương Đồn y lớn tiếng nói: "Bí thư Cao Đông, tại sao điện thoại di động của anh lại tắt?" Ngay sau đó là Mã Nguyên Sinh với mặt mày hầm hầm đi tới chiếc xe Audi A6 của Cao Đông đậu ở bến tàu. Chứng tỏ đối phương đã tới, vậy mà mình còn đến sau bí thư cao. Seven, điện thoại di động của tôi hết pin đang lập. Vệ Cương vội vàng kính chào, Mã Nguyên Sinh đi vào, Vệ Cương lại kính chào tiếp. Cục trưởng Mã. Vệ Cương, bí thư cao đâu, đã xảy ra chuyện gì? Mã Nguyên Sinh thấy mấy cảnh sát uống đều từ trên lầu đi xuống, từng là cảnh sát của đồn công an cảng nên càng tức hơn. Anh nhìn xem cảnh sát là như vậy hả? Thời gian đi làm uống rượu Vân Bạc, Vệ Cương Các anh dân độ như vậy sao Xin lỗi cục trưởng Đây là công an hàng hải Không phải cảnh sát đồn công an chúng tôi Vệ Cương vội vàng giải thích Hừ Nếu cảnh sát của tôi mà như vậy Thì chức trưởng đồn của anh coi như xong rồi Mã Nguyên Sinh khinh thường nhìn mấy tên công an hàng hải Vân Bạc đang nhìn quanh một chút Mã Nguyên Sinh nói Bí thư cao tự mình gọi điện Nói có người bạn bị làm phiền ở Ninh Lăng Còn bị thương và đồn công an xử trí không công bằng Đỗ Nai làm y rất lo lắng, đồn công an cảng Ninh Lăng mới giao cho Tây Giang quản lý chưa lâu, trước vốn dò cục công an thị xã phụ trách. Y bởi vì không có tình hình đồn công an cảng nên chưa có điều chỉnh nhân sự. Sau khi nghe được câu này, y càng thêm sợ. Chẳng qua nhìn quanh mà không thấy bí thư cao đầu, chẳng lẽ bí thư cao chưa tới, những xe biển 96 đến nơi rồi. "Hừ, chúng ta đi." Bình Mã Nguyên Sinh nói với giọng biệt thị như vậy, với tên công an hàng ngày Mặc dù tức tối Nhưng không dám phát tác Bọn họ vừa nhìn là biết Hai người mới đến không đơn giản Chỉ bằng thái độ tôn trọng của vệ cương Với hai người này Thì ít nhất cũng cấp trên Hơn nữa dám nói lời khinh thường như vậy Thì có lẽ là người đứng đầu Đi gây sự đánh người mà cứ đi như vậy sao Cả đồng cuối cùng đã xuất hiện Hắn đứng ở một bên hành lang chờ khi đám người vệ cương lao xuống Hắn mới đi xuống Trừng đồn họ vệ phải không Tôi hỏi anh, thế sao về việc này? Có phải bởi vì mấy người bọn họ cùng trong ngành công an nên anh dung túng bọn họ? Mã Nguyên Sinh vân bạc thị cao đồng dẫn theo một người phụ nữ từ trên đi xuống, nên vội vàng đi tới. Bí thư cao. Vệ Cương không biết bí thư cao này chui vào trụ sở đồn từ lúc nào, mà vị cảnh sát trực ban Tiểu Lâm lại há hốc mồm. Vệ Cương, đây là có việc gì? Có phải mấy người này đánh người không? Mã Nguyên Sinh lớn tiếng nói. Vân Bạc cũng lớn tiếng Vệ Cương Anh còn chờ gì hả Còn không mang mấy tên này đi tỉnh điệu Rồi lập tức xử lý vụ việc Chậm đã Cả đồng xua tay nói Tôi tin vị trưởng đồn vệ và cảnh sát phùng này biết chuyện xảy ra Nhưng tôi vẫn hy vọng các anh xử lý trên nguyên tắc công bằng Mấy người bọn họ gây sự Làm phiền phụ nữ rồi đánh người Tôi tin rất nhiều hành khách và nhân viên biến tàu thấy Tôi chỉ hy vọng các anh có thể điều tra theo tình hình thực tế Trả công bằng cho người bị hại Đừng cho một vài con ngựa hại đàn Ảnh hưởng đến hoàn cảnh thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng ta. Vị Cương lúc này đầu đổ mồ hôi. Dù y không đó chuyện cũng biết nên giải quyết như thế nào. Y nháy mắt cho cấp phó. Sau đó họ phùng vung tay lên nói. Xin lỗi, vừa nãy cho mấy người đi mà các người không đi. Bây giờ chỉ có thể làm theo công vụ. Một tên công an hàng ngày nhìn chăm chăm cao đông và nói. Mày là ai? Có gan thì nói tên ra. to gan. Lớn mặt Vân Bạc cùng Vệ Cương đều kêu lên Cả đồng khinh thường nhìn Và không thèm để ý đến đối phương Hắn nhìn Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc đôi nói Tôi chỉ cần sự xử lý công bằng Không đến vì thân phận của ai đó đặc biệt Mà có thể muốn làm gì thì làm Các anh có thể đi nghe xem Hành khách đánh giá về cảnh sát ninh Lăng của chúng ta như thế nào Bọn họ chỉ biết đó là người mà cảnh phục ninh Lăng đang tạo ra đô thị Với hoàn cảnh tốt nhất để thu hút đầu tư Tôi không hy vọng vì việc nhỏ này ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta Cả đồng nói xong liền đăng hiệu cho đồn công an đi tìm nhân chứng Mấy tên công an hằng ngày cũng bị đưa vào lấy khẩu cung Mà vệ cương kia cũng đã chuẩn bị xong máy quay ghi hình Mấy tên công an hằng ngày say khướt có như làm bằng chứng Nếu bọn họ nói là chấp hành nhiệm vụ Thì việc say điệu làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý đầu tiên Nếu không phải chấp hành nhiệm vụ thì càng đơn giản Đó là bọn họ dùng tư cách cá nhân gây rối an ninh trật tự Cả đồng không nói nhiều Hắn nói bí mã nguyên sinh vài câu rồi đã khỏi đồn công an Mã Nguyên Sinh và Vấn Bạc Cũng chú ý đến cô gái đi theo bên cạnh Lên xe của Cao Đông Đây là lần đầu tiên bê ám vào văn phòng Cao Đông Thử trai Bích Vũ Sơn Nổi tiếng của Ninh Lăng xem sao Ngưng thần tỉnh táo Có tác dụng dưỡng nhan Giảm béo cho phụ nữ Với đàn đông cũng có hiệu quả đặc biệt Lúc rảnh đôi em có thể giới thiệu với người trong công ty em Cao đông nói rồi ngồi xuống Anh đừng nghĩ em là nhân viên cao cấp gì Em chỉ là người làm thuê mà thôi Mà trà này có hiệu quả tốt như vậy sao? Mị Á có vẻ cũng đã dần bình tĩnh lại, Cao Đông nếu dám mang cô rời đi mà không gặp em họ cô thì tất nhiên hắn rất tự tin, cho nên Mị Á cũng yên tâm. Hừ, trà này có mùi thơm nồng nặc, phong vị đặc biệt, không nói đến danh tiếng một thời, nhất là uống nhiều sẽ khiến con người ta giảm áp lực tâm lý, anh đề nghị em bình thường có thể uống trà này. Cao Đông cười nói. Được rồi, Cao Đông. Em nghĩ nếu lãnh đạo chính quyền nào vừa gặp người đã giới thiệu đặc sản địa phương mình, em nghĩ địa phương đó nhất định có tương lai. Mỹ á trưởng mắt nói, chẳng qua anh nếu có quà, thì em có thể miễn phí thay anh mang về cho người ở công ty, mời bọn họ uống thử. Miễn phí, quà biếu, anh sao cảm thấy em đây là đang quảng cáo giúp anh, hay là dùng gì đó để lấy lòng cấp trên em vậy? Cả đồng nháy mắt nói, hư, Thích thì cho em cũng không thèm làm quảng cáo giúp anh đâu Mỹ Á đã vẻ tức giận Được rồi Khi em đi anh sẽ đưa vài hộp tới cho em Cao Đông bất đắc dĩ nói Cao Đông Tình hình em hậu em thế nào bây giờ Mỹ Á nhấp ngụm nước và nói Anh còn đang xem Em nhìn được bao lâu Chẳng lẽ em sông sáo sang hồ mấy năm Mà không thay đổi sao Cao Đông cười nói Hắn thích tính cách thẳng thắn này của Mỹ Á Ba hoa nói mau Em gái em thế nào rồi, không có việc gì chứ? Câu nói của Cao Đông người đồn công an làm mấy á cảm thấy, hắn ở trong công việc khắc hẳn trước mặt cô, mặc dù là một lý do rất đơn giản cũng có thể tăng lên một cảnh dư đất cao, làm người ta cảm thấy hôm nay không xử lý tốt thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. Có chuyện gì không ưng, em gái em và bạn trai em là người bị hại, chỉ cần phối hợp cơ quan công an là đủ, anh nghĩ cơ quan công an Ninh Lăng có năng lực xử lý tốt việc này. Đây không chỉ liên quan đến em Đồng thời cũng là tổn hại hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng Nếu đông đảo hành khách mà có nhà đầu tư tới Ninh Lăng Thế cảnh này thì họ sẽ nghĩ sao Cả đồng lắc đầu nói tiếp Em không nên chỉ coi việc này đơn giản là do anh giúp em họ em Nếu chỉ như vậy anh chỉ cần gọi điện là xong chuyện gì cũng có thể giải quyết Có lẽ xử lý nhanh và đơn giản hơn Nhưng anh thực sự muốn tới xem Cảng Ninh Lăng là một cửa sổ ra bên ngoài của Ninh Lăng Tình hình nơi này quan hệ đến bộ mặt Ninh Lăng Sẽ ra chuyện như thế này Anh không thể không chú ý Mỹ Á chừng mắt nhìn Cao Đông Cô đúng là không hiểu Cao Đông Nói như vậy là chiêu cô Hay thực sự là để, để cao tính chính trị của mình Nếu là về trước thì có thể nói Cao Đông diễn quá giỏi Mỹ Á đang định nói chuyện Thì ngoài cửa có tiếng gõ Vân dệ nói vọng vào Bí thư Cao Cục trưởng mã và Bí thư Vân Bí thư đảng ủy chính pháp Tây Giang tới ạ Ờ mời bọn họ vào Cao Đông lạnh nhạt nói Em có cần tránh sang bên không? Mỹ A có chút hốt hoảng Không cần, chúng ta là đối tác Em lại là đại biểu nhà đầu tư tiến linh đang khảo sát Em không cần nói gì Chỉ ngồi bên nghe bọn họ thông báo tình hình là đủ Cao Đông xua tay nói Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc vào văn phòng Cao Đông Thì đã nhận ra người phụ nữ kia và Cao Đông có quan hệ không bình thường Nếu không Cao Đông không thể tự mình đến cảng theo phản đánh của cảnh sát đồn công an thì người phụ nữ này có quan hệ với cô gái bị đưa vào đồn, có lẽ là chị em. Sau đó cao đông mới tới, hơn nữa không lộ thân phận, tất nhiên là muốn tìm hiểu xem đồn công an xử lý như thế nào. Mã Nguyên Sinh và Vân Bảng cũng đã hỏi rõ câu chuyện, nhất là phản ứng của cao đông khi tới đồn công an. Lúc này bọn họ mới yên tâm một chút, ít nhất người bị hại đến đồn công an không bị xâm phạm bất hợp pháp theo trình tự, thái độ của cảnh sát đối với cao đông cũng khá quy củ. Về phần nói đồn công an muốn ỉm việc này đi, mặc dù có sai nhưng cũng có thể giải thích. Ngồi đi, tôi giới thiệu một chút, đây là Mễ Á, bạn học khối cấp ba của tôi, là người đại diện của công ty đầu tư quốc tế Hán Đăng, được tôi mời tới khảo sát tình hình đầu tư vào hạng mục năng lượng mặt trời của Ninh Lăng chúng ta. Trong hai người bị hại có một là em gái của ấy, các anh cứ khách quan giới thiệu, không nên ai ngại Mễ Á. Cả đồng giao hiệu mới hai người ngồi xuống, Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc nhìn nhau.